đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro người đọc VV chương 369 Luyện Cân Hoa Còn mê vụ thú thủ lĩnh lúc sắp chết đã kịp tự bạo từ khối thịt nát đục thành từng cái lỗ sâu hóam trong lòng đất dài phải tới 10 dặm bên ngoài đám thịt nát này Không ngừng tỏa ra bạch vụ Bạch vụ tỏa ra càng lúc càng nhiều Thì đám thịt nát kia cũng càng lúc càng nhỏ Tới khi hoàn toàn biến mất Đám bạch vụ này không đơn giản Vậy mà có thể thẩm thấu thẳng xuống dưới nhàm thạch bên dưới Diệp Trần thúc giục linh hồn lực Thì lập tức phát hiện sự bất thường của đám bạch vụ này ầm ầm. Diệp Trần vừa dứt lời Thì tất cả mê vụ thú đang ở dưới lòng đất Đều điên cuồng xuất động xông tới chỗ Diệp Trần Hành thế giống như trời sắp sập tới nơi vậy Trần Nguyên Lão và Lưu Mân không khỏi hoảng sợ Làm sao có thể như vậy Diệt Trần và con mê vụ thú thủ lĩnh kia Mặc dù chiến đấu gây ra động tĩnh không nhỏ Nhưng tối đa cũng chỉ có thể hấp dẫn đám mê vụ thú gần đây tới thôi Làm sao có thể xúc động tới toàn bộ những con ở xa Mà bọn chúng dường như còn biết rất rõ vị trí của ba người Chẳng lẽ là do đám bạch vụ này Lưu Mân có chút nghi hoặc nói Không nên dây dưa, nhanh chóng rời khỏi chỗ này đã Thanh Liên Trần Nguyên tiếp tục công việc phá đất Diệp Trần dẫn đầu mang theo hai người Lưu Mân hướng phía nam chạy đi Mê vụ thú ở hướng nam ít hơn một chút Nhưng số lượng cũng hơn 50 con Khoảng cách giữa đám mê vụ thú này luôn bảo trì khoảng vài trăm mét Giết Bước vào tình cử cảnh hậu kỳ Chiến lược của Diệp Trần đại tăng. Tiện tay một kiếm đều rất uy lực. Ngoại trừ mê vụ thú thủ lĩnh thì trên cơ bản không có con mê vụ thú nào chống đỡ được. Lưu Mân ở một bên phụ trợ. Phòng trì tiền thi triển ra như ảnh xà liên tục trói gô mấy con mê vụ thú khiến chúng không thể hội tụ cùng một chỗ để hình thành nên xu thế liên hợp công kích. Mà Trần Nguyên Lão lực công kích tuy không bằng Diệp Trần nhưng đối phó với mấy con lá lọt Mấy con cá lọt lưới Vẫn rất hữu hiệu Cứ như vậy Ba người phân công rạch ròi, Nganh xanh Giết ra một con đường Chúng ta có lên đi không Sau khi chạy ra khỏi vòng vây Của đám mê vụ thú Trần Nguyên Lão truyền âm cho Diệp Trần Diệp Trần lắc đầu Không vội Lúc này mà đi lên Có vẻ như sẽ thuận lợi Nhưng chúng ta không biết được Tình hình trên mặt đất thế nào Trước tiên vẫn cứ ở dưới lòng đất, săn giết một số lượng nhất định mê vụ thú, rồi đi lên cũng không muộn. Săn giết mê vụ thú. Lưu Mần có chút giật mình. Dưới lòng đất, phạm vi phóng xuất của tinh thần lực rất có hạn. Đám mê vụ thú muốn bảo vây chúng ta rất khó, mà chúng ta hoàn toàn có thể đánh một đám rồi chuyển hướng sang đám khác. Nghe vậy, Lưu Mần và Trần Nguyên Lão bừng tình đại ngộ, rồi nhìn nhau cười khổ. Bọn họ vẫn còn chấp nhân làm cách nào để chạy trốn, mà Diệp Trần đã nghĩ tới cách giải quyết căn bản rồi. Xem ra đạt đến một thực lực nhất định, thì suy nghĩ cũng sẽ khác đi nhiều. Muốn săn giết mê vụ thú cũng phải có lợi thế. Mà lợi thế của Diệp Trần chính là linh hồn lực phạm vi quan sát của hắn, ít nhất của gấp 10 lần đám mê vụ thú. Đây chính là lợi khí của hắn. Ồ! Khu vực này lại có tới ba nhóm mê vụ thú ở cùng một chỗ. Trên mặt Diệp Trần hiện lên vẻ tươi cười, thanh mộc kiếm vùng lên, một đóa thành liền cực lớn phóng ra. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, giận dạt chẳng chịt kiếm khí xanh biếc từ trên người Diệp Trần bắn ra, giống như gai nhím do địch nhân phía trước một cách trí mạng. Không hề có lực hoàn thủ, cả ba nhóm mê vụ thú đều bị kiếm khí bao phủ vào trong. Trên thân cả ngàn lỗ thùng. Đi. Một kích miểu sát, Diệp Trần liền thay đổi phương hướng. Như tiếp tục như vậy trong ba ngày, Diệp Trần tổng cộng chém giết hơn 400 con mê vụ thú, trong đó có cả ba con mê vụ thú thủ lĩnh. Bây giờ có thể đi lên rồi. Trà thanh mộc kiếm vào vỏ, Diệp Trần nhẹ nhàng điểm chân lên một khối đá, thần hình xông thẳng lên trên. crắc Mặt đất vỡ ra Ba bóng người liền xuất hiện trên không trung Diệp Nguyên Lão Chúng ta đi vào Thạch Lâm xem xét một chút thế nào Dù sao tạm thời cũng không có cách đi ra ngoài Trần Nguyên Lão mở miệng đề nghị Diệp Trần gật gật đầu Có lẽ trong Thạch Lâm sẽ có đại lượng mê vụ thú Nhưng so với lúc trước Chiến lược của Diệp Trần đã tiến bộ rất nhiều Đã bước vào cấp bậc tình cực cảnh vô địch cường giả Nếu một trại một Thậm chí đến 10 con mê vụ thú, hắn cũng không sợ hãi. Nếu đánh không lại thì hắn lại trôi xuống lòng đất trốn. Cho nên đi vào Thạch Lâm cũng không vấn đề gì. Vụt vụt vụt. và người liền triển khai thân ảnh phóng tới Thạch Lâm. Thạch Lâm rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, diệt trần cũng không biết được. Mỗi một khối nhàm Thạch bên trong đều giống như một ngọn núi, toàn thân tỏa ra vầng sám màu xám bạc. Ba người vô thành vô tức đi thẳng vào trong thạch lâm Đừng phóng thích tinh thần lực Diệt Trần truyền âm nhắc nhở Lưu Mân gật đầu truyền âm Được Dùng tinh thần lực quan sát sẽ dẫn tới chú ý của đám mê vụ thú Đi xuyên qua đám nhàn thạch Ba người không phát hiện ra bất cứ một đầu mê vụ thú nào Thì không khỏi thở vào nhẹ nhõm Nếu là một hai con mê vụ thú Thì bọn họ không sợ Chỉ sợ lại là một đàn hàng trăm con như lúc trước Thì cho dù là ba bốn tình cực cảnh vô địch cường giả Cũng không đủ cho bọn chúng giết Ước chừng một thời thần trôi qua Ba người đã đi sâu vào bên trong thạch lâm ô là Linh Thảo Ánh mắt của Trần Nguyên Lão ngừng tụ lại Tại một góc hẻo lánh của một khối nhàn thạch Hắn phát hiện một gốc cây có lá màu trắng, hoa màu xanh Gốc linh thảo này ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ. Dễ cây giống là một đường ống, rõ ràng, giống như kinh mạch trong cơ thể người vậy. Luyện cân hoa Haha, ha, ở đây lại có luyện cân hoa. Trên đầu giá hội, một gốc luyện cân hoa tối thiểu cũng 5.000 khối trung phẩm linh thạch. Nếu được dùng phối hợp với các tài liệu trần quý khác luyện thành đan dược, thì ít nhất cũng trên vạn khối trung phẩm linh thạch mà chưa chắc đã có thể mua được. Lưu mần kinh hồ một tiếng Diệp Trần cũng động dung Luyện cân hòa hắn không rõ lắm Nhưng luyện cân đan đã có nghe nói qua Kinh mạch của võ giả thật phần trọng yếu Nếu kinh mạch yếu ớt Không thông suốt Thì chiến lược không thể nào phát huy đến đỉnh phong được Nếu kinh mạch bị tổn thương Thì đối với võ giả Chính là tai họa ngập đầu Rất khó chữa trị Nhưng chỉ cần một viên luyện cân đan Thì chẳng những có thể trong một thời gian ngắn Chữa trị được hoàn hảo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 Chuyện audio vv.pro người đọc VV chương 370 11 bức tượng ý chí Vương giả ha <cười> ha <cười> lão phu không khách khí Trần Nguyên lão vừa nói vừa khẽ vẫy tay luyện cốt hoa liền rơi khỏi mặt đất và rơi vào trong tay hắn diệp Trần thản nhiên nói kế tiếp chắc chắn sẽ có rất nhiều bảo vật linh bà Linh thảo Cho nên hẳn là có chút quy củ đi Quy củ này là ai phát hiện ra trước Sẽ là của người đó Các người thấy sao Ha <cười> ha Ta không có ý kiến Lưu Mân lập tức đồng ý Trần Nguyên Lão tự nhiên cũng không phản đối Luận thực lực Diệp Trần là người mạnh nhất Cái quy củ này rõ ràng là Diệp Trần cố ý Cho hai người bọn hắn có thu hoạch Nếu Diệp Trần muốn cướp đoạt Thì hai người bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn Ghi nhớ kỹ hình dáng của luyện cốt hoa, Diệp Trần lặng lẽ phóng linh hồn lực ra bốn phường tám hướng. Tác dụng của linh hồn lực hơn xa tinh thần lực lại rất khó phát hiện. Trong lòng đất, Diệp Trần chính là dựa vào linh hồn lực mới có thể chiếm thế chủ động săn giết đại lượng mê vụ thú. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã phát hiện hai gốc luyện cốt hoa, sau đó hắn nhanh chóng hướng tới chỗ đó đi tới. Chật! Vận khí của Diệp Nguyên Lão thật là tốt Trần Nguyên Lão chỉ cho là Diệp Trần có nhãn lực tốt Chứ làm sao ngờ được Hắn dùng linh hồn lực phát hiện hai gốc luyện cân hoa kia Mà đối với việc này Diệp Trần cũng đâu có ngốc mà giải thích Luyện cân hoa Tàm trì tứ điệp thảo Thất tinh lam Linh thảo bên trong thạch lâm tương đối nhiều Chỉ nửa ngày thời gian Mỗi người đã thu được ba bốn chủng loại khác nhau trong đó giá trị thấp nhất cũng có một ngàn khối trùng phẩm linh thạch cao nhất chính là thất tinh lam bởi vì nó chủ tài liệu để luyện chế địa tinh đan địa tinh đan có thể trợ giúp gia tăng số lượng chân nguyên của tinh cực cảnh sơ kỳ cường giả đối với tinh cực cảnh trung kỳ cường giả và tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả cũng có tác dụng nhất định nếu số lượng đủ nhiều thì tăng lên tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không mất bao lâu mà một gốc thất tinh lam Đại khái có thể luyện chế ra mấy chục viên địa tinh đan. Không có linh hồn lực, Trần Nguyên Lão và Lưu Mân thu hoạch chưa tới ba thành của Diệp Trần. Cái này là còn do Diệp Trần cố ý thù liễm, tận lực chưa chút thu hoạch cho bọn họ mới được như vậy. Hử? Hmm? Đây là linh thảo gì? Còn có khí tức linh hồn rất thuần khiết. Đồng từ Diệp Trần cò rút lại, linh hồn là căn bản của một người. Thần thể bị thương còn có thể trị liệu được, nhưng linh hồn bị thương chính là dạng thương thế mang tính hủy diệt. Cho nên linh thảo có ẩn chứa linh hồn khí tức, không cần nghĩ cũng biết là cực phẩm linh thảo rồi. Vụt! Thần hình diệp chấn như một đám hắc vân nhanh chóng lao đi. Lưu Bần kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn lại phát hiện cái gì sao? Trong thạch lâm không có tung tích của mê vụ thú. Cho nên ba người từ lâu đã sử dụng tinh thần lực dò xét trên phạm vi lớn rồi. Mà lúc này Diệp Trần chưa nói tiếng nào đã lao nhanh đi, chứng tỏ hắn đã tìm được bảo vật gì đó rồi. Chúng ta cũng đi qua xem sao." Trần Nguyên lão nói. Trên mặt một khối nham thạch cao rộng 10m, ở sâu bên trong thạch lâm có hai gốc linh thảo cao chừng một thước sinh trưởng. Thân linh thảo uốn lượn, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện nó uốn thành chín khúc. Trên cây có sau phiên lá óng ánh màu đen. Chỗ mấy cái lá tụt lại, có một thứ giống quả, lại không phải quả. Giống hoa, lại không phải hoa. Bề ngoài giống như do nhiều hạt gạo hình viên bi lớn nhỏ tạo thành, lập lè màu sắc sặc sỡ. À, đây là kiểu khúc nghịch linh thảo. Nó thực sự có tồn tại. Nếu không phải lúc này, Diệt Trần đang đứng bên cạnh kiểu khúc nghịch linh thảo thì Trần Nguyên Lão đã xông lên cướp đoạt rồi. Cửu khúc nghịch linh thảo, có thể giải thích cho ta một chút không? Diệp Trần nghiêng đầu nhìn hai người, hỏi. Trần Nguyên Lão có chút kích động nói. Cửu khúc nghịch linh thảo là linh thảo thế gian hiếm thấy. Nếu trực tiếp phục dụng, có thể tăng 9 năm tuổi thọ, đồng thời còn có thể làm lớn mạnh linh hồn. Tác dụng gia tăng tuổi thọ cũng không lớn lắm. Nhưng có thể làm lớn mạnh cho linh hồn mới là thứ mà bất kỳ linh hải cảnh cường giả nào cũng mơ ước. chứ đừng nói là các cường giả phía dưới. Phải biết là linh hồn càng cường đại thì khả năng chịu tài ý chí càng lớn. Hay nói một cách khác, linh hồn càng mạnh thì tiềm lực của võ hồn càng lớn. Mà muốn tăng lên uy năng của võ hồn là rất khó. Nhưng nếu có một linh hồn cường đại thì sẽ có tác dụng rất lớn sau này. Do đó nó so với tu vi càng thêm trọng yếu. Thì ra là thế, quan hệ giữa linh hồn và ý chí cũng không khác là dự đoán. Diệp Trần từ sớm đã phát hiện ra sự liên hệ giữa linh hồn và ý chí. Bây giờ nghe Trần Nguyên Lão nói thì càng thêm khẳng định. Không chút dò dự, Diệp Trần trực tiếp đem luôn khối nham thạch có kiểu khúc nghịch linh thảo thu vào trong trung phẩm chữ vật linh giới của mình. Trung phẩm chữ vật linh giới lớn hơn hạ phẩm chữ vật linh giới 10 lần. Dư sức chứa một khối nhàm thạch 10 mét khối Trên mặt của Trần Nguyên Lão đầy hâm mộ Khoảng cách tới đại nạn của hắn mặc dù còn khá dài Nhưng có mấy ai thấy kiều khúc nghịch linh thảo lại không động tâm Thạch lâm này giống như vô biên vô hạn không có tận cùng Ba người ở bên trong giò xét mấy ngày Ngoại trừ được một số linh thảo ra Thì không thu hoạch được gì thêm Trên một khối nham thạch cao tới mấy ngàn mét Có ba cái thạch động cách nhau mấy chục thước. Ba cái thạch động này là do ba người Diệp Trần mở ra, rộng mấy mét, sâu mấy chục mét. Ở bên trong thạch động, Diệp Trần xếp bằng ngồi trên mặt đất. Trên tay là một cánh thiên ma hoa. Thân thể đã cường hóa tới cực hạn rồi. Nếu tiếp tục thì hiệu quả rất thấp. Về sau dùng thiên ma hoa để chữa thương vậy. Diệp Trần tuy không chú trọng luyện thể. Nhưng sau khi trải qua không ít lần được thiên ma hoa rèn luyện, thì cường độ thân thể của hắn ở trong tình cực cảnh cấp độ đã là tồn tại số một, số hai rồi. ngang cấp chiến đấu mà muốn tạo thành tổn thương cho hắn không phải là chuyện dễ dàng. Thu thiên ma hoa lại, Diệt Trần đem lực chú ý đặt lên kiểu khúc nghịch linh thảo trong chữ vật linh giới. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn ngắt xuống một cái lá. Cái lá này dài cỡ một ngón tay hắc sắc óng ánh giống như một khối hắc ngọc vậy. đem cái lá ngậm vào trong miệng diệp trần cảm thấy không có gì khác thường, thì trực tiếp nuốt xuống. một cổ khí tức lạnh lẽo lập tức tràn ra thẩm thấu đến tứ chi bách hải trong thân thể diệp trần. sau đó có một cỗ ba động như có hư không trực tiếp nhảy vào trong hồn hải trên mi tâm của diệp trần. lập tức hồn hải nổi lên sóng to gió lớn, sau tất cả bình tĩnh lại thì Diệp Trần rõ ràng cảm giác được linh hồn lực có gia tăng một chút. Trong đầu là một mảnh thanh tính. Quả nhiên, kiều khúc nghịch linh thảo này có tác dụng làm lớn mạnh linh hồn, nhưng không biết nuốt cả gốc thì có bao nhiêu tác dụng đây. Nghĩ là làm, Diệp Trần lập tức lấy gốc kiều khúc nghịch linh thảo đã bị bứt một lá kia, trực tiếp nuốt vào bụng. Một cổ khí thức lạnh lẽo còn mạnh mẽ hơn trước tràn ngập toàn thân. Cố bà động kia cũng thật phần rõ ràng. Tiến thẳng vào trong hồn hải, khiến cho cả hồn hải của hắn kịch liệt rung động. Mấy ngọn sóng vồ lên phải cao tới cả trăm trượng. Oanh! mi tâm đột nhiên phồng lên một cái, hồn hải của Diệt Trần bành trướng thêm. Hồn hải chính là khởi nguồn của linh hồn. Hồn hải càng rộng lớn cũng đại biểu cho linh hồn lực càng mạnh mẽ. Cả gốc kiểu khúc nghịch linh thảo, mang lại chỗ tốt, không thể nào diễn tả được. Diệp Trần lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thanh minh, nhẹ nhàng sảng khoái, tựa hồ như trước mặt hắn đang có một cái đại môn đang từ từ mở ra. Khi Diệp Trần mở mắt ra, đã là ngày hôm sau. Linh hồn cường đại mới thực sự là cường đại sao? Thực lực của Diệp Trần lúc này không hề gia tăng, nhưng hắn càng thêm tự tin so với trước, càng thêm có lực lượng. Phảng Phất như chỉ cần hắn liếc mắt một cái cũng có thể làm cho chiến ý của địch thủ giảm sút phải cúi đầu xuống. Lặng lẽ phóng xuất linh hồn lực, dần Trần phát hiện phạm vi quan sát của linh hồn lực tăng lên khoảng 3 thành, từ khoảng 40 dặm đạt tới hơn 50 dặm. Đã nuốt một gốc, còn lại một gốc để dành ngày sau luyện chế đan dược vậy. Đàn dược chính là kết tình trí tuệ của nhân loại. Dực lực so sánh với Linh Thảo Nguyên Thủy còn được tăng phúc lên gấp mấy lần. Vườn người đứng dậy, Diệp Trần lướt ra bên ngoài thạch động. Trần Nguyên Lão và Lưu Mân cũng chú ý tới hành động của Diệp Trần, nên cũng theo ra. Hai người liếc mắt nhìn Diệp Trần một cái, thì trong nội tâm không khỏi chấn động, không tự chủ được có một chút tia sợ hãi. Đồng từ của Diệp Trần là một mảnh đen kịt, khi ánh mắt của hắn quét qua thì không khí giống như bựng bị ngừng kết lại vậy, phảng phất như không gian bị ý chí ảnh hưởng. Một ánh mắt có thể ẩn chứa ý chí, điều này sao có thể? Trần Nguyên Lão thầm kinh hô, người có ý chí cường đại hơn Diệp Trần không phải không có. Ít nhất, những người đã có thể cô động được võ hồn hình thức ban đầu, ý chí đều cường đại hơn Diệp Trần. Nhưng bọn họ chỉ có thể dùng ý chí tác động lên bản thân, Chứ không cách nào ảnh hưởng tới người khác được Thậm chí linh hải cảnh đại năng Cũng không cách nào làm cho ánh mắt ẩn chứa ý chí Chỉ có linh hải cảnh tuyệt đình cường giả Linh hải cảnh tông sư Mới có thể có được năng lực như vậy Tia sợ hãi kia từ từ tiêu trừ Trần Nguyên Lão với Lưu Mân Trong tiềm thức đã sinh ra Một sự kính sợ đối với Diệp Trần Nội tình của người trẻ tuổi Trước mặt bọn họ rất khủng bố Cũng không phải một gốc kiểu khúc nghịch linh thảo Có thể làm được như vậy Diệp Trần thấy biểu tình khác thường của hai người Cũng chỉ hơi suy đán một chút Rồi nói Hai vị Chúng ta tiếp tục lên đường Được Càng đi sâu vào bên trong Nhằm thạch càng đồ sộ Trên một khối nham thạch cao tới 3.000m Ba người Diệp Trần đang đứng ở đó Trên đỉnh nham thạch có một cái cửa đá cao khoảng 30m đang đóng chặt Hai bên trái phải phân biệt Đều có một bức phủ điêu hình người Ý chí chi môn Tuổi đời của Trần Nguyên Lão so với Diệp Trần hay Lưu Mân đều nhiều hơn nhiều, nên trí thức của hắn rất phong phú. Vừa liếc mắt đã nhận ra lai lịch của cánh cửa đá này. Ý chí chi môn Ta nghe nói muốn mở ra thì phải vượt qua được trung kích ý chí của hai bức phủ điêu hình người. Nếu không chịu được thì không cách nào đi vào. Lưu Mân mở miệng nói Trần Nguyên Lão gật gật đầu Đúng Ý chí trì môn chỉ có một cách Để đi vào duy nhất Nếu mạnh mẽ xông vào Thì sẽ có đủ các loại nguy hiểm Giáng xuống trên đầu chúng ta Vậy thì từ ý chí trì môn này Đi vào thôi Diệp Trần bước một bước tới trước Ý chí chi môn thò tay đẩy ra Ong. Hai hình người trên hai bức phủ điêu Tức giận hừ một tiếng Vô hình ý chí khiến cho không khí đông đặc lại, bao phủ cả ba người vào trong. Ánh mắt của Diệp Trần vẫn nhìn thẳng, lưng thẳng tắt. Kiêm ý của hắn cùng với ý chí phù điêu, trùng kích vài điềm, vào nhau, một bước không lùi. Trần Nguyên Lão thì lộ vẻ không chịu nổi. Ý chí trùng kích tuy hư ảo, nhưng lại như thực chất hóa. Nếu bản thân tự cho là bị thương, thì thực sự sẽ bị thương. Phúc! Trần Nguyên Lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lưu Mân so với trường, Trần Nguyên Lão cũng không khá hơn chút nào. ở trong ý chí trùng kích, nàng cảm giác bản thân bị bức tới phun máu. Sau một khắc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, y như trong cảm giác giết Diệt Trần đứng ở phía trước thừa nhận sự trùng kích mạnh nhất. trong hồn hải của hắn, trường kiếm cổ phát chấn động một cái. Hắn thức dục kiếm ý, dùng cô đọng kiếm ý chém xà ý chí, ảo giác không thể nào ảnh hưởng được hắn. Thật lâu sau, ý chí trùng kích tiêu tan, thạch mồn từ từ mở ra. Phù! Thở mạnh một hơi, Diệp Trần quay đầu lại nhìn hai người Trần Nguyên Lão và Lưu Mân, thì thấy hai người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, trong mắt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Ý chí lại có thể đả thương người khác Đúng là không thể tưởng tượng nổi Như vậy thì cần cường đại tới trình độ nào Diệt Trần không cách nào phán định được Ý chí ẩn chứa trên phủ điêu Có bao nhiêu khủng bố Đối mặt với sự trùng kích vừa rồi Hắn có thể làm chỉ là thủ vững bản tâm Dùng kiếm ý chống lại Nghỉ ngơi một chút Trần Nguyên Lão và Lưu Mân Cũng đã khôi phục được một chút Chúng ta đi vào thôi Trần Nguyên Lão rất muốn biết bên trong ý chí chi môn có cái gì, nếu có cũng nhất định không phải phàm vật. Tiến vào trong thạch môn, lọt vào mắt là một cái quảng trường rất lớn. Trên quảng trường theo thứ tự sắp xếp 11 bức tượng cao lớn. Chất liệu tạo hình của mấy bức tượng này rất bình thường, bụi bẩn bám đầy, tựa hồ như chỉ cần đẩy nhẹ sẽ ngã, không có gì đặc thù. Hết chương 370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 Diệt Trần lại phát hiện ở gần 11 bức tượng này còn có rất nhiều đá vụn. Những mảnh đá vụn này cũng có độ dáng của những bức tượng khác nhau, nhưng đã bị đánh nát. Đảo mắt nhầm tính thì cũng có khoảng 7 pho tượng bị đánh nát, cộng thêm 11 cái còn nguyên vẹn thì tổng cộng có 18 cái. Trần Nguyên Lão thấy cảnh này thì ngây người. Ý chí điều tượng, 11 cái ý chí điều tượng. Đây là thứ còn kinh khủng hơn cả ý chí trì môn. Nghe vậy, Diệp Trần khẽ nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt bức tượng đầu tiên. Phía trước bức tượng này có một cái bia đá, trên đó viết mấy chữ lớn. Kim thủ vương. Vương, đừng nói đây là tượng của các sinh từ cảnh vương giả. Diệp Trần hít một ngụm khí lạnh, ý chí điều tượng của vương giả không phải đùa. Là ai lại có thể ở chỗ này tạo nên 18 bức vương giả ý chí điêu tượng này? Mà những bức tượng bị vỡ nát kia là sao? Vì sao vẫn còn có 11 cái còn nguyên vẹn? Trong nhất thời, trong đầu Diệp Trần hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Trần Nguyên Lão và Lưu Mân cũng đi tới xem. Càng xem càng thấy sợ hãi. Ý chí điêu tượng cũng có phần chia đẳng cấp. Mà mấy bức tượng ở đây không cần nghi ngờ, chính là những cái cao cấp nhất. Trần Nguyên Lão giật mình không thôi Mất một hồi mới chậm rãi lên tiếng Ý chí điều tượng Cùng với ý chí trì môn bất đồng Ý chí trì môn là dùng để kiểm tra Cường độ ý chí của người tiến vào Không có được chỗ tốt gì Nhưng ý chí điều tượng Lại có thể giúp cho người phù hợp Đạt được đốn thộ Ví dụ như Chủ nhân của ý chí Điều tượng là cao thủ về đao Như vậy đào khách đi tiếp thụ Khảo nghiệm là tốt nhất Nếu là cao thủ quyền pháp thì tiếp nhận khảo nghiệm bức tượng của vương giả quyền pháp là thích hợp nhất. những cái khác cũng là thế. Mà những bức tượng bị vỡ nát kia hẳn là do có người đạt được khảo nghiệm rồi, nó tự động vỡ nát. Còn lại 11 bức tượng kia là những bức tượng chưa có ai sử dụng qua. Ta tốt nhất là vẫn không nên đi tiếp nhận khảo nghiệm. Lực trùng kích ở ngoài ý chí trí môn đã thiếu chút nữa khiến ta sụp đổ rồi. Nếu đủ phải sự trùng kích ý chí của vương giả điêu tượng, thì ý chí của ta tuyệt đối sẽ sụp đổ, tiêu tán. Lưu Mần hít sâu một hơi nói. Trần Nguyên Lão gật gật đầu nói. Ý chí của vương giả đã có thể ảnh hưởng tới ngoại vật. Trên cả bức tượng này, tuy chỉ lưu lại một đạo ý chí, nhưng tuyệt đối không phải là ý chí của ý chí trì môn có thể so sánh được. Đương nhiên, ý chí trên ý chí điêu tượng cũng không phải là nhất định. Mà hẳn là bắt đầu từ cường độ của khảo nghiệm Lúc đầu mà gia tăng Nếu khảo nghiệm giả là sinh từ cảnh vương giả Như vậy ý chí trên điều tượng Sẽ thể hiện ra cực hạn ý chí của nguyên chủ nhân Tóm lại là có quan hệ với cường độ ý chí Của người được khảo nghiệm ở bên ngoài ý chí trì môn Trần Nguyên Lão Người muốn tiếp nhận khảo nghiệm của ý chí điêu tượng Diệp Trần hỏi Trần Nguyên Lão do dự một chút Rồi cười khổ nói Đúng là có ý định Nhưng nguy hiểm quá lớn Vậy thì Trước hết thỉnh hai người ra ngoài đợi ta một chút Lưu Mần kinh ngạc hỏi Người muốn tiếp nhận khảo nghiệm Không sai Tiếp nhận khảo nghiệm của ý chí điều tượng Là một việc rất nguy hiểm Cho nên Diệp Trần không thể không để hai người này đi ra ngoài Nếu đang khảo nghiệm ở thời khắc mấu chốt Mà trong hai người này có ai nảy sinh ác ý Thì cũng sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục Mà đây không phải là chuyện hắn muốn gặp phải Hai người cũng hiểu được ý của Diệp Trần Nên đồng thời xoay người đi ra bên ngoài Dâm dâm dâm Thạch môn tự động đóng lại Hai người nếu muốn đi vào Thì phải một lần nữa tiếp nhận khảo nghiệm của ý chí chi môn Nhưng lúc trước là nhờ Diệp Trần thừa nhận đại bộ phận ý chí trùng kích Cho nên hai người mới bị chút vết thương nhẹ Nếu không có Diệp Trần, thì bọn họ căn bản không có tư cách bước vào một lần nữa. Hít sâu một hơi, Diệp Trần liền đi tới chỗ mấy bức tượng. Bức tượng đầu tiên chính là tượng của Kim Thủ Vương. Kim Thủ Vương này hẳn là chủ tu ngạnh công. Trừ kiếm đạo cùng với đào đạo gia, thì những sinh tử cảnh vương giả ý chí khác, tuy cũng không mấy khác nhau, nhưng khẳng định là có chỗ bất đồng. Ví dụ một người chủ tu Côn Pháp Nếu để cho hắn tiếp nhận khảo nghiệm của kim thủ vương, thì tất nhiên không thể nào đạt được hiệu quả tốt như người chủ tu ngạnh công. Bức tượng tiếp theo là một bức tượng đã bị vỡ. Trên tấm bìa đá có ghi mấy chữ là Liệt Thổ Vương. Mấy bức tượng còn nguyên vẹn tiếp theo thứ tự là phong Vân Đao Vương, Thần Tiên Vương, Ngân Thương Vương, song Kiếm Vương, Bá Quyền Vương, Trục Phong Vương, Kim Cương Vương, Yêu Nhãn Vương bức tượng thứ ba từ phía cuối đếm lên là thiết kiếm vương bức tượng cuối cùng là vương giả phong đế tinh hoàng mỗi một bức tượng còn nguyên vẹn nhìn như bình thường nhưng khi dùng tinh thần lực đào qua chúng thì chúng nó phẳng phất như sống lại vậy trên bức tượng của kim thủ vương là một mảnh kim quang có một bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống không chỗ nào có thể trốn được phong vân đao vương Đào vừa ra thiên địa biến sắc gió nổi mây tan thần tiên vương sử dụng trường tiên giống như một đầu dao lòng ngạo nghễ giữa trời cao ngân thường vương một thường đâm thủng thiên thanh hình thành một đạo ngân sắc lưu tinh song kiếm vương thì khá đặc thù bản thân hắn mỗi tay cầm một thanh kiếm song kiếm giao nhau sinh cờ đoạn tuyệt bá quyền vương một quyền bao phủ thiên địa Trục phong vương, thế công vô hình vô ảnh, tốc độ nhanh tới cực hạn. Kim cương vương, thân thể hùng vĩ, tràn đầy lực lượng, nhất cử nhất động đều ẩn chứa sức mạnh rời non lấp biển. Yêu nhãn vương, đồng từ có giúp một cái, một cổ lực lượng vô hình xuyên thổng hư vô. Mà thiết kiếm vương xếp thứ ba lại khiến cho Diệp Trần cảm nhận được cái gì gọi là kiếm thế. Một kiếm rất bình thường, chém ra. Mà núi đoạn giang phân Hết thảy trước mặt hắn đều như mây khói Về phần tinh hoàng Diệt Trần không cách nào diễn tả bằng lời được Không thấy được bất cứ nhân hình nào Mà chỉ có thể thấy được không trùng hắc ám Phủ kín sao trời Thời thời khắc khắc Đều có từng khỏa lưu tinh rơi xuống trùng kích lên đại địa Ở trên bức tượng này Diệt Trần cảm nhận được một tia ý chí thiên đạo Không thể phản kháng Một mình hắn có thể chống lại cả 10 người trước Đây là khí tức của sinh tư cảnh vương giả sao? Hừm. Trước bức tượng thứ hai có lưu trữ. Bức tượng thứ hai đã được người khác sử dụng qua, gọi là huyền diệu vương. Bên góc phải của tấm bia đá có một hàng chữ nhỏ. 18 còn thừa 15, không lấy tinh hoàng, lấy huyền diệu chi môn bao trùm đế hoàng trùng kích thiên đạo. Yến khinh huyền lưu tự. Yến khinh huyên huyền hậu là huyền hậu người lưu lại dòng chữ này là huyền hậu truyền kỳ thiên tài vang danh thiên hạ huyền hậu lấy tên làm hiệu chữ huyền trong yến khinh huyên đọc cũng gần như huyền nhưng chữ huyền nghe hài hòa hơn mà hiện tại xem ra ý nghĩa của danh hiệu huyền hậu này cũng không chỉ như vậy danh sừng huyền diệu vương bên trong cũng có một chữ huyền trong dòng chữ huyền hậu lưu lại là lấy huyền diệu chi môn làm đầu vượt trên tất cả ba thứ này mới có thể hợp nên chữ huyền trong huyền hậu hai hàng chữ nhỏ bé này ẩn chứa hùng tâm tráng trí của huyền hậu 18 thừa 15 ý tứ là lúc đó vẫn còn 15 bức tượng còn nguyên vẹn không lấy tinh hoàng ý là không muốn tiếp nhận khảo nghiệm của tinh hoàng chứ không phải là không dám có thể thấy được lúc đó huyền hậu đã có năng lực tiếp nhận được khảo nghiệm của tinh hoàng nhưng nàng không muốn Lấy huyền Diệu chi Môn bao trùm đế hoàng trùng kích thiên đạo, cũng rất dễ hiểu. Cái tên huyền hậu đã nói lên đạo của nàng gọi là huyền Diệu Tri Môn. Dùng đạo này bao trùm tất cả phong đế vương giả đi trùng kích thiên đạo mờ mịt hư vô. Đúng là một nữ nhân cường đại, luôn muốn chi cầu đỉnh phong. Diệp Trần thở ra một hơi, hắn có thể tưởng tượng được huyền hậu năm đó có lẽ còn chưa là sinh từ cảnh vương giả. Nhưng cũng không biết đã bước vào linh hải cảnh hay chưa Nhưng lúc đó nàng đã không chút nghi ngờ Thành tựu sau này của bản thân Thậm chí còn buông hào ngôn Bản thân sẽ siêu việt hết thảy các bậc đế hoàng Hiện tại nàng cũng đã làm được một nửa rồi Dưới hư hoàng Hiện tại không có ai dám nói Có thể thắng được huyền hậu nàng Càng đáng sợ hơn là Nhân sinh của nàng hiện tại Mới chỉ xem như là bắt đầu Đương nhiên Thực lực càng cao tầm mắt càng rộng. Diệp Trần Từ sớm đã hiểu rõ Trần Linh Đại Lục cũng không phải là toàn bộ của thế giới này. Sinh từ cánh vương giả cũng không chỉ có như vậy. Còn có rất nhiều lão quái vật tiềm ẩn mấy trăm năm không lộ diện. Đến lúc bọn họ trở lại thì chính là lúc Trần Linh Đại Lục sẽ nổi lên sóng gió. 11 bức tượng còn nguyên vẹn này chỉ có hai cái thuộc về kiếm đạo. Trước hết bắt đầu là bức tượng của song kiếm vương đi. Thu hồi ánh mắt Diệp Trần đi tới trước mặt pho tượng của song kiếm vương. Song kiếm vương là một trung niên lãnh khốc, có mái tóc vàng rực, trên thân phủ một kiện thiếp thần chiến bào, trên cổ tay mang theo bao cổ tay, hai bên eo là hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm này giống, cũng không giống nhau, thanh bên trái hơi rỏng bản, thanh bên phải thì hơi dài hơn, ẩn chứa sát phạt chi khí như có như không. Không biết kiếm ý của song kiếm vương là thế nào? Ánh mắt Diệp Trần đột nhiên ngừng tụ lại, trường kiếm cổ phát trên hồn hải chấn động lên. Một tia kiếm ý vô kiến bất tồi dũng mãnh bao trùm lên pho tượng của song kiếm vương. Giết! Giết! Mấy chữ giết vừa vang lên, một đạo ánh sáng từ trên bức tượng của song kiếm vương đi ra. đạo ánh sáng này vừa xuất hiện. Diệp Trần liền biết Nó chính là ý chỉ chi cảnh Của phòng của song kiếm vương Uy áp khủng bố phủ khắp thiên hạ Hư không như không chịu nổi khí thế của hắn ầm ầm sụp đổ Sau một khắc Đồng từ Diệp Trần co lại thành một điểm Hắn thấy trong ý chỉ Cảnh song kiếm vương Rút ra hai thanh kiếm bên hông Song kiếm giao nhau Dùng một tốc độ không thể tưởng tượng được chém tới Không gian vỡ ra Hai khe hở thật lớn mà diệt trần lúc này ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. xẹt, kiếm quang vừa lóe lên thì thân thể của diệt trần đã bị vỡ thành trăm ngàn mảnh, máu tươi bắn tung tóe giữa không trung như một đóa huyết hoa. ha ha ha, kiếm ý của ta chính là sát lục chi đạo, quán thông cổ kim, chết đi! song kiếm vương điên cuồng ngẩng đầu cười lớn. Ý chí của ta bất hù bất diệt, linh hồn của ta vĩnh hằng tồn tại. Kiếm ý của ngươi xưa Việt ta trăm ngàn lần thì thế nào? Để bất quá chỉ là một đạo ý chỉ được lưu lại của ngươi mà thôi. Nó không cách nào có thể ảnh hưởng tới hiện thực được. Hết thầy đều chỉ là ảo giác, hết thảy đều vô căn cứ. Trọng tổ lại cho ta. Trong đó huyết hòa, một khối thịt hình cái miệng quát lớn. trong hai mắt diệt trần bắn ra tình quảng khủng bố kiếm ý của hắn ầm ầm khuếch tán lập tức trong ngàn mảnh thịt nát một lần nữa tổ hợp lại thành một diệt trần nguyên vẹn kiếm ý bất hủ cảm giác rất quen thuộc ngươi là chiến vương không đúng kiếm ý không cách nào truyền thừa mỗi người đều có ý chí của riêng mình đây là kiếm ý mà người lĩnh hộ được từ chỗ kiến từ chỗ chiến vương chiến vương chiến vương thành tựu trên kiếm đạo của người đã cao như vậy sao còn tự xưng là chiến vương ta biết người vẫn muốn tự xưng là kiếm vương thậm chí là kiếm hoàng nhưng không biết vì sao danh xưng kiếm vương này đã bị cổ nhân bác bỏ phòng đế vương giả hiện nay nếu ở trong thời thượng cổ bất quá cũng chỉ là tiểu vương nhược tiểu mà thôi một kiếm vương phải là người có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ song kiếm vương ở bên trong ý chí cảnh của hắn thì thào lẩm bẩm Sau đó ánh mắt hắn rơi trên người Diệp Trần. Kiếm ý của người có hưởng vị của tuổi trẻ. hẳn là một tiểu tử. Tiểu tử, mục tiêu của người là gì? Diệp Trần không biết đối phương có nghe được lời hắn nói hay không, nhưng vẫn kiên định nói. Mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là từng bước trở nên mạnh mẽ. Ha <cười> ha, ta nghe không được người nói, nhưng ta có thể cảm nhận được ý chí của người. Tiểu tử... Hướng tới kiếm vương mà trùng kích. Chờ tới một ngày người trở thành kiếm vương, thì trong thiên hạ đã không có ai là đối thủ của người nữa. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có ai có thể ở trong kiếm đạo có thành tựu siêu việt được kiếm vương thời thượng cổ. Bụp. song kiếm vương vừa nói xong, thì ý chí cảnh của hắn cũng hóa thành vô số quan điểm tiêu tán đi. Phò tượng của hắn phía sau cũng ầm ầm sụp đổ. Nhìn đám đá vụn kia, Diệp Trần thầm nghĩ, Sát lục kiếm ý, kiếm ý thật cường đại. Nếu như hắn còn sống, ý chí có thể ảnh hưởng tới sự thật, thì ta sớm đã chết mấy trăm ngàn lần rồi. Người đã chết, ý chỉ đã mất đi nguồn cội, chỉ có thể tồn tại trong hư vô. Bất quá nếu bị ảo giác lừa gạt, thì cũng là chết thật. Sống hay chết bất quá chỉ là một cái ý niệm. Hết chương 371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 Diệt Trần cảm thụ những điều mới lĩnh ngộ được. Song kiếm vương lấy song kiếm mà thành danh. Một kiếm để giết, giết sạch địch nhân trước mắt. Một kiếm là đồ lục, đồ lực toàn thiên hạ. Song kiếm kết hợp huyết thủ, huyết phủ thiên địa. Thật lâu sau, Diệt Trần mở mắt ra. Đây không phải là kiếm đạo của ta, nhưng cũng có thể tham khảo. Di động bước chân. Diệp Trần đi tới trước bức tượng của Thiết Kiếm Vương Về mặt trên bức tượng Thiết Kiếm Vương rất bình tĩnh Mang theo một tiên tịch liêu Một thanh kiếm có phong cách cổ Tùy ý cắm nghiêng nghiêng trên mặt đất Cách bàn tay của hắn tầm ba thước Thoáng bình ổn lại tâm thần Diệp Trần một lần nữa thúc giục kiếm ý phóng tới bức tượng Thiết Kiếm Vương Trong ý chí cảnh Thiết Kiếm Vương từng bước đi tới Hắn cũng không có hướng tới Diệp Trần công kích Mà ngẩng đầu nhìn lên trời, nói Trời tối Ánh mắt của Diệt Trần vẫn rất kiên định, bất thành sở động Kiếm ý của ngươi có ẩn chứa tính chất bất hủ Trong đám hậu bối chỉ có chiến vương có cái tiềm chất này Bất quá người không phải là hắn Ý chí của người càng thêm nội liễm hơn Ý chí của hắn cho tới vẫn là như vậy Dì ngã độc tôn Có lẽ người chính là truyền nhân của hắn. Những lời này của thiết kiếm vương mang cho Diệp Trần một tin tức. Đó là hắn thành danh trước chiến vương. Khi hắn chết, chiến vương vẫn chưa đạt tới cái cấp độ trong truyền thuyết lưu truyền kia. Kiếm ý của ta là hủy diệt kiếm ý. Một kiếm và ra vạn vật đều diệt. Thừa dịp bầu trời tối đen, sớm động thủ đi. Choang! Thiết kiếm vương rút trường kiếm bên cạnh ra Lặng lặng đứng yên tại đó Trải qua sát lục kiếm ý Tâm của Diệp Trần đã rất vững vàng Diệt Thiết kiếm vương tùy ý vùng kiếm lên Thiền địa như không còn tồn tại Hết thảy đều hóa thành hỗn độn Diệp Trần lúc trước cũng đã thẩm đoán Kiếm ý của thiết kiếm vương Nhưng khi thiết kiếm vương chém ra một kiếm này Hắn lập tức hiểu được Thành tựu trần kiếm đạo của thiết kiếm vương còn vượt qua song kiếm vương gấp đôi. Còn chiến vương có đạt tới thành tựu như vậy hay không thì không thể nào xác định được. Thần thể cùng với linh hồn của Diệp Trần lập tức bị chôn vùi. Diệp Trần cảm giác không còn là chính mình. Ngũ giác quản biến mất, thế giới cũng biến mất. Bản thân hắn cũng không còn tồn tại. Nhưng vẫn có một điểm ánh sáng lóe sáng. Đó chính là tình hòa ý chỉ của Diệp Trần. Bất hủ, bất diệt, trọng tổ cho ta. Trong không gian tối tăm, ngũ giác của Diệp Trần dần dần khôi phục lại, nhưng vẫn không có thần thể. hắn hét lớn một tiếng, tự động ngưng tụ ra một cái hình ảnh bằng ý chí, cùng với kiếm ý của Thiết Vương, chống lại. Ha <cười> người đã nắm giữ được tình túy của bất hủ, vững tìm bản thân vĩnh hằng bất hủ. Thiết kiếm vương mỉm cười nói. Lúc này Diệt Trần cũng không có thần thể, nói đúng ra thì trong ý chí cảnh không hề có thần thể. Ở thế giới thật thì thần hắn vẫn đang bất động đứng đối diện với bức tượng của thiết kiếm vương. Mà lúc này trên bức tượng của thiết kiếm vương xuất hiện một khe nứt rất nhỏ, đây chính là dấu hiệu, nó sắp sụp đổ. Cảm thụ thần thể do ý chí ngưng tụ thành của mình, Diệt Trần cảm giác ngũ giác của mình rất vi diệu, có thể thấy được những thứ trước đây không thể thấy được. Cảm ứng được những ảo diệu trước đây không thể nào cảm ứng được. Hắn hiểu, có thể ngừng tụ ra hình ảnh bằng ý chí là do hắn đang ở trong ý chí cảnh của thiết kiếm vương nên mới làm được. Chứ ở trong hiện thực, hắn còn kém rất xa. Kiệt lực triệt tiêu hủy diệt kiếm ý của thiết kiếm vương. Hình ảnh bằng ý chỉ của Diệp Trần dần dần trở nên mơ hồ, muốn phản hồi về hiện thực. Nhưng đúng lúc này, trên ngón tay của bản thể Diệp Trần... Chữ vật linh giới lập lẻ ánh sáng, âm u, thành bội kiếm bị tàn phá của chiến vương đang không bị khống chế, liên tục chấn động. Thiết kiếm vương, đã lâu không gặp. Trong ý chí cảnh, đột nhiên nhiều thêm một ý chí nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này cao tới 2 mét, thân thể giống như từ thép đúc thành. Thần hình thẳng tắp, phẳng phất như có thể trong thùng cả thiên thanh. Ánh mắt của hắn kiền nghị mà lạnh lùng nhìn thẳng vào thiết kiếm vương trên tay của hắn cầm một thanh kiếm mà thanh kiếm này chính là thành bội kiếm hoàn hảo của chiến vương ý chí nhân ảnh của chiến vương hiện thân à chiến vương không ngờ ngươi lưu lại trên người tiểu tử này một đạo ý chí thiết kiếm vương nhíu mày lại có chút kinh ngạc nói chiến vương liếc nhìn diệp trần một cái nói Hắn không phải truyền nhân của ta, nhưng cũng có thể coi là truyền nhân của ta. Liên hệ giữa chúng ta chỉ là một thành kiếm mẻ mà thôi. Hai người cũng không hề mở miệng nói. Lời nói của họ đều là do ý chí trao đổi. Người hiện thân lúc này chính là có ý muốn dùng kiếm ý của ta luận bàn một chút đúng không? Đúng vậy. Kiếm ý của chiến vương không đơn thuần chỉ là kiếm ý. Mà còn là kiếm ý có thể phá tan trói buộc của thiên địa Thiết kiếm vương lộ vẻ quả nhiên là thế Nói Chúng ta đều đã chết Đạo ý chí này chỉ còn lại một cách cuối cùng Hy vọng bất hủ kiếm ý của ngươi Có thể khiến cho ta thoải mái một hồi Xuất kiếm đi Xuất kiếm Hai đại kiếm khách vương giả Sau mấy trăm năm lại gặp nhau tuy chỉ vẹn vẹn là ý chí giao phong Nhưng cũng không phải là ai cũng có thể may mắn chứng kiến. Trần kiếm đạo, thành tựu của ai càng lớn thì giờ phút này sắp được công bố rồi. Hồ hấp của Diệp Trần như ngừng lại, không chớp mắt nhìn vào thân ảnh của hai người kia. Choang! Hỏa quang rừng rực bắn thẳng lên trời. Cần bản không thể nhìn ra được động tác của hai người. Cờ hồ chỉ là một sát na. Kiếm của chiến vương và thiết kiếm vương đã giao kích với nhau toàn thân lực lượng của họ đều ra trì trên thân kiếm a thiết kiếm vương quát lên một tiếng hai chòng mắt của hắn bắn ra kiếm khí còn đáng sợ hơn thành tựu của ta siêu việt hơn ngươi lui không thể không thừa nhận bất hủ kiếm ý của chiến vương quá khủng bố cho dù hủy diệt kiếm ý trùng kích như thế nào nó vẫn thủy chung như trước cách không đối chiến trái lại Hủy diệt kiếm ý đang dần dần yếu đi, khiến cho thần ảnh của thiết kiếm vương cũng nhanh chóng ảm đạm xuống. Hủy diệt! Thiết kiếm vương một lần nữa quát lớn một tiếng, thần thể dung nhập luôn vào trong kiếm ý, điền cuồng chém về phía chiến vương. Cổ hủy diệt kiếm ý kia, khiến cho thiên địa biến thành một mảnh hỗn độn. Ta sẽ cho người kiến thức một chút về tinh túy chính thức của bất hủ kiếm ý một cổ kiếm ý hùng mãnh mênh mông Đầm xuyên thiên thanh bộc phát ra kiếm ý giống như đại dân mênh mông sóng sau cao hơn sóng trước vĩnh viễn không ngừng trước mặt kiếm ý cường đại hơn thì duyệt kiếm ý liền bị ép xuống lợi hại thành tựu kiếm đạo của người xác thực trên ta vô số quan điểm tán ra bà đồng ý chỉ của thiết kiếm vương càng lúc càng yếu cho đến khi hoàn toàn biến mất thu kiếm lại chiến vương xoay người bất hủ của ngươi bất đồng với bất hủ của ta người có hiểu được không diệp trần không ngờ câu đầu tiên chiến vương nói lại là câu này sau khi trầm ngâm một chút diệp trần chậm rãi nói hiểu được ý chỉ của mỗi người đều bất đồng bởi vì mỗi người trời sinh đều khác nhau nếu dập khuôn theo con đường của người khác Thì đến cuối cùng chỉ là tự đeo cho mình một cái gông xiềng. Có thể được kiếm ý của ta lĩnh ngộ được bất hủ kiếm ý thuộc về riêng mình. Khó trách, ngươi có thể đi tới một bước này. Dừng một chút, Chiến Vương nói tiếp. Ta cũng không có gì để lại cho ngươi, nên ta sẽ đem kinh nghiệm trên kiếm đạo của ta toàn bộ truyền vào trong đầu ngươi, giúp ngươi tiến xa thêm một bước hai ngón tay trên bàn tay phải của chiến vương dơ lên điểm lên mi tâm của diệp trần vô số tin tức hỗn loạn dũng mãnh truyền vào trong hồn hải của diệp trần cơ hồ khiến cho hồn hải của hắn muốn sụp đổ diệp trần hoang sợ thủ đoạn này của chiến vương quả thật quỷ thần khó lường rõ ràng có thể đem kinh nghiệm của bản thân trực tiếp truyền vào trong đầu người khác không cần kinh ngạc kiếm ý của ta gọi là bất hủ kiếm ý Thì trong kinh nghiệm trên kiếm đạo của ta Cũng sẽ có tính chất bất hủ Đổi lại là người khác Cho dù thực lực có cao hơn ta Cũng không cách nào làm được Dứt lời Thần ảnh của chiến vương cũng tiêu tán Không biết trải qua bao lâu Diệp Trần mới từ từ mở mắt ra Song kiếm vương Thiết kiếm vương Chiến vương Đa tạ Từ sát lục kiếm ý của Song kiếm vương Và hủy diệt kiếm ý của thiết kiếm vương Diệp Trần thu hoạch được rất nhiều Chỉ có điều hiện đại vẫn chưa thể chuyển hóa chúng thành chiến lược của bản thân Nhưng bất hủ kiếm ý của chiến vương Lại giúp cho Diệp Trần có thể trực tiếp đốn ngộ Chỉ chờ khi kiếm ý viên mãn Là có thể nhất phi trùng thiên Bước lên một tầm cao mới Trước tiên xem qua một chút kinh nghiệm kiếm đạo của chiến vương đã Tâm thần chỉ vào trong hồn hải Diệp Trần ngao du giữa đám tin tức xả lạ kia 7 tuổi quan sát kiếm phổ 9 tuổi luyện kiếm 10 tuổi luyện khí 12 tuổi dùng tu vi luyện khí cảnh tầng thứ bảy Đánh bại ngưng chân cảnh võ già. Cùng năm bước vào Ngưng chân cảnh Tự nghĩ ra ba thức trụ cột kiếm chiêu Dùng ba thức kiếm chiêu này Đánh bại thiếu niên thiên tài kiệt xuất Trong phạm vi mấy trăm dặm 13 tuổi trốn nhà rời đi Gia nhập vào một bang phái nhỏ yếu Từ trong chiến đầu và máu lửa đốn ngộ kiếm ý, trở thành người đứng đầu một bang. 16 tuổi bước vào bão nguyên cảnh, 17 tuổi được xài là vô địch trong bão nguyên cảnh. 19 tuổi bước vào tình cực cảnh đi du lãm đại lục khiêu chiến kiếm khách trẻ tuổi trong thiên hạ. Qua vô số trận chiến, kiếm kỹ càng thêm tinh xảo, kiếm ý ngày càng nồng đậm. Đến 22 tuổi, tại Trần Linh đại lục không còn một kiếm khách trẻ tuổi nào là đối thủ của hắn. 25 tuổi tự ngộ ra bất hủ chi ý, 26 tuổi bước vào linh hài cảnh. Vừa vào linh hài cảnh thì phần đông tiền bối đều không phải là đối thủ của hắn. 30 tuổi đánh bại kiếm khách chi phong sáo, trở thành một đời kiếm khách tông sư. 37 tuổi lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh tử, trở thành sinh tử cảnh vương giả trẻ tuổi nhất trong mấy trăm năm qua, được xưng là chiến vương. Cả cuộc đời chiến vương nhanh chóng diễn ra trong đầu của Diệp Trần, không hề nghi ngờ. Khi cùng tuổi, thì trên mặt kinh nghiệm Diệp Trần không cách nào so với chiến vương được. Diệp Trần hiện tại khuyết thiếu đúng là kinh nghiệm. Do không đủ kinh nghiệm, cho nên kiếm ý vẫn chưa viên mãn được. Điều này cùng với thiên phú không có quan hệ, cùng ngộ tính cũng không quan hệ. Thuần túy chỉ là một loại viên mãn trong tâm hồn. Kiếm ý viên mãn có uy lực không sai biệt gì với kiếm ý đại thành. Nhưng nếu kiếm ý không viên mãn, đại biểu cho vẫn còn lỗ thùng không cách nào tiếp bước đến cảnh giới cao hơn được. Kinh nghiệm trên kiếm đạo của chiến vương lúc này đã bổ khuyết cho sự thiếu hụt với tích kinh nghiệm của Diệp Trần. Trong chỗ sầu của nội tâm, tựa hồ có một thanh âm thứ gì đó bị nghiền nát vang lên. Kiếm ý hần hoàn chấn động, tựa hồ như tù nhân vừa mới khôi phục lại tự do vậy. Cái này chính là viên mãn, thì ra là thế. Diệp Trần có thể cảm nhận được kiếm ý của hắn hiện tại rất mượt mà, không hề dứt mẻ, không hề có một tia sờ hở Trong những lần đối chiến sau này, chỉ còn lại sự tranh lệch về lực lượng. Sau khi kiếm ý viên mãn là cô động kiếm hồn. Chắc hẳn là do ta lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý, cho nên trước khi kiếm ý viên mãn mới có thể cô đọng được kiếm hồn, kinh hình thức ban đầu, mặc dù về mặt cảnh giới chưa đạt đến. Có kho tin tức về kinh nghiệm kiếm đạo khổng lồ của chiến vương, trí thức trên kiếm đạo của Diệp Trần lúc này không hề kém bất kỳ một gã kiếm đạo vương giả nào. Nguyên lai cổ pháp trưởng kiếm trên hồn hải chính là kiếm hồn cùng đồng dạng như võ hồn hình thức ban đầu của võ giả. Giống như của thân đồ tuyệt. Kiếm hồn mạnh ở chỗ công kích. Võ hồn hỗ trợ toàn bộ phương diện. Cái nào hơn, cái nào kém cũng khó mà nói. Mâu chốt là nằm ở chỗ, người vận dụng nó như thế nào. Kiếm ý đạt tới viền mãn, còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có đầy đủ ý chí cô đọng thành kiếm hồn hình thức ban đầu. Nhưng ta so với kiếm khách bình thường không giống nhau. Cảnh giới chưa tới nhưng kiếm ý của ta đã tự động ngưng tụ thành kiếm hồn hình thức ban đầu, giảm bớt được rất nhiều thời gian, hiện tại đang chạy nước rút. Muốn cô động kiếm hồn hình thức ban đầu, cần phải có một lượng lớn ý chí. Cũng may Diệp Trần đã luyện hóa bốn viên huyết sát thạch, trong đó còn có một viên là của bán hình huyết sát thú, ẩn chứa ý chí rất nhiều. Tương đương với ba bốn viên bình thường, đủ cho hắn tiến một bước dài. Trên hồn hải, một thanh trường kiếm đang phiêu phù giữa đám ngân sắc sương mù. thành kiếm đã không ngừng run lên. Trên thần kiếm dần dần có một tia ngân sắc nhàn nhạt, nhạt. Từng tia, từng tia, trường kiếm thồn phê ý chí tốc độ càng lúc càng nhanh. Thỉnh thoảng còn có một cổ kiếm ý lằng lệ trên hồn hải phát ra. Hết trường 372, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.